Mày về đây mày ở đâu Tiểu Ly nghiêng đầu Em ở nhà anh Thiệt ha Ừ mày ở chung với tao đi Lát nữa tao vô xin mẹ tao Mẹ em xin rồi Thiệt hả Vậy rồi mẹ tao nói sao Mẹ anh nói Ừ Tao biết mà Mẹ tao thích mày lắm á Mẹ tao thương mày Cũng hệt như thương tao Mà Mà cả tao nữa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 Tiểu Ly quan sát hành động vô vọng của tôi. Anh tìm cái gì vậy? Ờ, tao tính tìm cho mày một cây kẹo, nhưng mà không có. Tao nhớ rõ ràng hôm qua, tao cất cây kẹo ở đây, không hiểu bây giờ nó biến đi đâu rồi. Hay là anh ăn rồi? Không có đâu mày, chắc nó rớt đâu á. Thôi, ngày mai tao sẽ cho mày cây khác ha. ưa Rồi khi nào tới mùa hè, tao sẽ hái hoa phượng cho mày ép vô tập. Anh hái cho anh nữa chứ bộ, đâu phải hái cho mình em. Ừ thì tao hái cho tao nữa, tao cũng ép vô tập giống như mày. Ủa, anh không thích ăn nhụy hoa nữa hả? Không, tao hết thích rồi. Sao vậy? Tao cũng không biết nữa. Thấy tôi rắc rối quá. Tiểu Ly không thèm thắc mắc nữa, nó đưa tay vuốt tóc và hỏi, chắc là câu hỏi nó cố nén từ hồi nãy tới giờ. Anh thấy tóc em có dài hơn bữa trước không? Tôi nhìn vào trán nó. Ừ, dài hơn á, nhưng chưa che được vết sẹo. Hmm, tóc em nó mọc chậm rì à. Ngày nào em cũng soi gương mà không thấy nó dài ra được bao nhiêu hết trơn à. Mày đừng có lo, bây giờ tới hè thế nào tóc mày cũng dài ra. Lúc đó chẳng ai nhìn thấy vết sẹo trên trán mày đâu. ưa em cũng mong cho chóng tới hè. Chúng tôi đang nói chuyện, đột nhiên lợi sức đi ngang qua. Nó nhìn tôi và Tiểu Ly... Bằng ánh mắt ranh mảnh và gào thật to, cầu hát mất dạy bữa trước. Tôi tức điên lên và chạy dục ra đường. Lần này lợi sức không bỏ chạy, thấy tôi xông tới, nó thản nhiên đứng lại, thậm chí nó còn chúm miệng hít sáo. Tôi tiến sát lại trước mặt nó, nghiến răng hỏi. Bữa trước mày thề rồi, sao bữa nay mày còn nói bậy hả?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 Nó đứng nhìn lợi sức giả tôi và nghe răng súng ra cười. Tôi lại dục. Mày còn cười cái gì nữa? Mày xông vô đi, mày cắn vô lưng nó như lần trước. Nhưng Tiểu Ly vẫn đứng yên tại chỗ, nó còn nói. Răng em súng hết rồi, làm sao mà cắn được? Phần bị lợi sức nện tối tăm mày mặt, phần thấy Tiểu Ly trở chứng tôi giận muốn nổ đom đóm mắt.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 và trong nỗi trống vắng mênh mông đó tôi thường bâng khuâng tự hỏi không biết đến bao giờ tôi mới gặp lại tiểu ly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 một câu đúng theo sách vở trước khi quen tôi anh đã quen mấy người rồi chẳng hiểu tụi con gái hỏi câu đó để làm gì bởi trong những trường hợp gây cấn như thế này tụi con trai không đứa nào dại gì nói thật đứa nào cũng ra vẻ ngây thơ vô tội để chứng tỏ mình là người có lý lịch trong sạch nhất thế giới Việt An cũng hỏi tôi một câu đúng ý như vậy. Tôi mỉm cười, tự hào. Không có ai cả. Riêng với tôi, điều đó hoàn toàn đúng sự thật. Xạo. Thiệt mà. Việt An nheo mắt. Thật trăm phần trăm chứ. Tôi quá quyết. Trăm phần trăm. Không hiểu sao... Lúc đó tôi bỗng nhớ tới tiểu ly và tôi ngập ngừng sửa lại. À, trăm thôi. Ủa, còn một phần trăm nữa đi đâu? À, một phần trăm kia, nó là như vậy. Hồi đó tôi có quen với một cô bạn. Hả? vậy mà hồi nãy dám nói là không có ai. Ờ, hồi nãy tôi quên, bởi đây là cô bạn hồi nhỏ, hồi tôi còn học cấp một lần. Hai đứa chơi với nhau rất thân, thân ghê lắm, mặc dù mặc dù cô bạn nhỏ chỉ học chung với tôi chưa đầy một năm, rồi sau đó theo ba mẹ dời đi nơi khác, đi mất biệt đến tận bây giờ. Cô bạn của tôi tên Tiểu Ly. cứ mỗi lần nhớ đến tiểu ly tôi như chìm vào một lớp khói sương lãng đãng giữa mộng và thực giữa nhớ và quên giữa ký ức và tưởng tượng và trong mớ hỗn độn mơ hồ đó bao giờ cũng hiện lên lung linh những sắc màu những cảnh vật của một tuổi thơ đong đầy kỷ niệm một tuổi thơ đã ra đi và không ngừng quay trở lại Vì vậy, đối với tôi, Tiểu Ly vừa xa vời như những câu chuyện cổ tích, lại vừa gần kề như những sớm mai. Chính trong trạng thái mơ màng êm dịu đó, tôi chậm rãi kể cho việc an nghe về Tiểu Ly. Đang say sưa kể, tôi bất chợt nhìn lên và lập tức im bặt. Mặt việc An tái xanh và đâu đó trong khóe mắt lấp lánh những giọt lệ chực trào ra. Trong một thoáng, tôi bỗng hiểu ra và cảm thấy ân hận về sự lố bịch của mình. Nhà danh ngôn hải gầy đã từng dặn tôi không bao giờ được cá tụng trước mặt một người con gái về một người con gái khác. dù đó là người trong cõi nhớ vậy mà tôi quên bén đi mất tôi cứ mãi hào hứng bốc phét về tiểu ly như vậy khác nào tôi gián tiếp nhận chìm việc an xuống tận bùn đen sau một thoáng bối rối tôi ấp úng À tôi tôi xin lỗi việc an không nói gì khiến tôi càng thêm hoảng tôi lúng túng giải thích, Ờ, nhưng mà đó là đó là chuyện hồi nhỏ, hồi hồi còn nhỏ xíu. Việt An vẫn im lặng, tôi chép miệng hỏi. vậy là Việt An giận tôi hả? nó nhìn tôi bằng đôi mắt ướt. Ừ, tôi gãi đầu. có gì đâu mà giận Việt an không trả lời nó nhìn tôi chăm chăm và đột nhiên mỉm cười một nụ cười kỳ lạ khiến tôi băn khoăn ồ ủa sao sao việc an lại cười tôi cười vì không ngờ anh lại nhớ kỹ những chuyện hồi nhỏ đến như vậy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 giọng nó tự nhiên trở nên xa vắng như giọng lại từ một cõi xa xăm nào anh cứ kể tiếp đi hồi nãy anh chưa kể về trận đánh nhau trong đó anh đã đẩy tiểu ly ngã đập đầu vô cạnh bàn và kể từ lúc đó một vết sẹo đã xuất hiện trên trán ô bạn nhỏ của anh giọng nói của việt an nhẹ như gió thoảng nhưng tôi nghe như sét nổ bên tai trong một thoáng tôi lặng người đi và cảm thấy thời gian như ngừng lại những tia nắng thôi nhảy múa những làn gió thôi đuổi bắt nhau trên những tàn cây và dãy rán đỏ phía chân trời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 Một niềm vui rộng lớn Và cùng với nó Một nỗi băng khoăn ngờ vực Cũng xâm chiếm lấy tôi Và nén chặt tôi dưới tâm trạng hoang mang Thản thốt việc An như hiểu tâm trạng của tôi Nó thở dài Anh chẳng nhớ gì hết Hồi đi học Tôi vẫn tên là việc An Nhưng gia đình, bạn bè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 Hồi đó, Tiểu Ly quả có một cái tên khác, nhưng đó là tên gì thì tôi không tài nào nhớ nổi. Phải chăng tên đó là Việt An? Lẽ nào cuộc sống lại có những bất ngờ kỳ diệu như vậy? Hèn gì, hồi đầu năm, vừa nghe thấy tên Việt An, tôi đã cảm thấy có một cái gì đó gần gũi, thân thiết vô cùng.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 càng lớn càng ngu tôi nhìn việc an bằng ánh mắt triều mến và bất giác mỉm cười anh cười gì vậy việc an thắc mắc tôi nói tránh tôi tôi đang nhớ đến hàm răng súng ngày xưa ha bộ hết chuyện nhớ rồi hay sao mà anh lại nhớ đến đang nói việt an bỗng ngừng lại và dùng dằng quay lưng về phía tôi những giạc tóc bay lên dạt về một phía một cơn gió lướt qua mang theo những cánh hoa dại và rắt lên mái tóc ống mượt của việt an những chấm vàng li ti khiến một vài cánh bướm cứ ngẩn ngơ lui tới chập chờn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 Càng lớn nó càng khôn Tôi chưa kịp nói dứt câu Nó đã nhẹ nhàng dán tóc lên Và tôi sững sờ nhận ra Trên dần trán đáng yêu kia Cái vết sẹo quen thuộc thở nào Quen thuộc đến nỗi Vừa nhìn thấy tôi đã nhận ra nó ngay Đã mười năm qua Nó vẫn thế Không đậm hơn không nhạt đi vẫn là một dệt thẫm nhờ nhờ nằm lặng lẽ và bình yên sau mái tóc cái mái tóc ngày xưa tiểu Ly vẫn mong ngóng từng ngày tôi thẩn thờ chạm tay vào vết sẹo trên trán Việt an và cảm thấy bàn hoàng như chạm vào kỷ niệm